Dạ Xoa Tộc, nhân loại chúng ta cùng các ngươi cũng không có ở trong lúc giao chiến. chưa vị tự dưng quấy rầy chúng ta tầm bảo lại vây quanh chúng ta, vậy là có ý gì? Thành Điền hỏi chúng, sắc mặt có chút tái mét, nhưng sau khi thấy tên Dạ Xoa cầm đầu không thể nhìn thấu tu vi kia bay đi, trong lòng lại dâng lên một tia may mắn hỏi, "Động thủ đi." Một được tự Dạ Xoa có khí tức cường đại nhất, Trong hơn trăm tên giả xoa tộc nhân còn lại, nghe như vậy, hương đám người thanh niên họ chúc cười xinh đẹp, nhưng trong cái miệng nhỏ nhắn lại phun ra mệnh lệnh giết chóc phi thường băng lạnh. Ngay cả chúc ý giải thích cũng đều không có. Nhất thời, bình khí trong tay nằm nữ giả xoa ở bốn phía rung lên. Theo các loại bối rượu cử nhận, đều thả ra từng đạo đao mang to lớn dị thường. Từ bốn phương tam hướng, điên cuồng chém thẳng đến mười mấy người ở giữa. Loại tình hình này giống như tu sĩ nhân tộc lúc trước, hợp lịch công kích đàn hắc huyết nghị, chẳng qua bên bị bày công, thay đổi thành phí nhân tộc. Tuy rằng nhân số thật lực kém quá xa, nhưng ngân phát thành niên tự nhiên cũng không phải là đám hắc huyết nghị không chịu nổi một kích kia. Lúc này, hơn 10 người nhân tộc dưới sự kinh hoàng cũng đều thả ra bảo vật cực mạnh, hỏa thành từng đám quang hà các màu sắc khác nhau, liều mạng ngăn cản lại. Trong đó có mấy người tự mình có thần thông ẩn nặc đồn thuần, thân hình lại trực tiếp nhoáng lên một cái như thiểm điện, hòa vào trong hư không muốn chạy trốn. Thành điền họ chút, dưới sự kinh sợ, thân hình lại nhoáng lên một cái, tới bên cạnh nữ tử xinh đẹp. Hai người vươn một bàn tay nắm chặt, nhất thời bên ngoài thân làm hỗn dị sắc quang hà chớp động liên tục, lập tức lại há miệng phun ra một mặt tiểu phiên. Hai cây tiểu phiên khắc dấu không biết bao nhiêu tầng cổ văn vừa ra khỏi miệng, liền lập tức nổi lên vàng đạo hạ quang. Lập tức, hai người hợp lại, hóa thành một tầng hào quang tráo làm hồng sắc rất lớn, đem bọn họ bảo hộ bên trong. Đúng lúc này, đạo màng trên hư không, vậy ra tầng đạo bạch ngân điên cuồng chém đến. Oanh lòng long một tiếng nổ lớn vang lên, đạo màng hoàn toàn nổi tung ra. Tu sĩ nhân tộc tạo thành quang hà, chính là miệng cự ngăn cản một chút. Sau đó bị đào mang xuyên thùng trạm phá Bị bao phủ hoàn toàn Tiếng kêu thảm thiết lập tức theo vụ nổ Liên tiếp truyền ra Nhưng vài đạo đào mang thật lớn Lại không có gia nhập trong công kích Mà là bỗng nhiên hướng một phía chém ở tại hư không Các chỗ trung tâm rất xa Từng đạo bệnh ngân quỷ dị xẹt qua Huyết quan mạnh liệt xuất hiện trong hư không Một số thị thể bị phân thành hai Trực tiếp rơi xuống Này vốn là tu sĩ ẩn nấp thân hình Các bạn không thể chạy đào được Sự chú ý của già xoa tộc Dễ dàng bị một chén mà chết Lúc này hào quang ở giữa Dần dần nhạt xuống Hiện ra tình hình trong đó Chỉ thấy nguyên bản hơn 10 tu sĩ dân tộc Giờ phút này chỉ có lẻ loài 5-6 người đứng ở nơi đó hai người trong đó chính là vợ chồng Thanh niên họ chúc Bọn họ chính là dựa vào bảo hồ hồ thân Thật sự cường đại Cưng rắn tiếp qua được mục kích của chúng già xoa liên thụ Về phần những người khác Tự nhiên đều bị oanh kích thành các bùi. Mà bất luận là cử phiên của vợ chồng Ngân phát thành niên, hay là vài kiện bảo bối trôi nổi trước mặt những người khác, giờ phút này đều là hào quang ảm đạm, thậm chí bên ngoài hiện ra tầng đạo vết rạn thật nhỏ. hiển nhiên cũng đều bị hủy hoài, không thể nào tiếp tục chịu được đoạn tiếp theo. Nhưng những tu sĩ còn lại này, sau khi thấy qua một kích đáng sợ như vậy vừa rồi của chúng nhà xoa, Càng bạn cũng sẽ không ở lại chỗ khoanh tay chịu chết. Lúc này thanh niên họ Chúc cùng bị diễm nữ tử, đột nhiên điểm tới hai cây cừu phiên trước người. Nhị phiên quay tròn xoay chuyển, lại phóng ra hào quang mạnh mẽ, nhưng lập tức rung mạnh một cái, hai tiếng nổ long long vang lên. Chúng nó cùng lúc nổ tung ra, nhất thời hai cơn lốc một đỏ một lam từ hư không hiện ra, trong nhai mắt phóng lên cao. Thân hình thanh niên họ Chúc cùng bị diễm nữ tử Nhoán lên một cái, lại hóa thành hai đào hào quang, tiến vào bên trong hai đào cơn lốc. Sau đó, sử dụng thần thơm thuốc dục một cái, hai cổ cơn lốc hợp làm một, hóa thành một đài quái vật cao mấy trăm trường. Phát ra tiếng vang như tiếng sấm, hùng hổ lao thẳng đến trên bầu trời cao, đầu đá lùng tung mà đi. Nam nữ giả xoa ở phía trước, cho dù bản tính dị thường hung hạn, vừa thấy kinh thế kinh người của cơn lốc cũng không kìm được một hồi xôn xao. Vài tên tu sĩ nhân tộc còn lại vừa mừng vừa lo, cùng nhân cơ hội này hóa thành từng đạo kinh hồng, theo sát sau cơn lốc. Hiện nhiên, mấy người này rất rõ ràng, nếu không lợi dụng một đường sinh cơ cuối cùng này, tuyệt không có đường sống nào khác. Nơi mà cơn lốc lăm hồng sát đi qua, không gian gần đó đều nổi lên từng hồi mơ hồ vàng vèo, có thể thấy được uy năng đáng sợ của nó. Khi mắt thấy cơn lốc này thật sự chui vào trong đàn già xoa. Bỗng nhiên hai cái bóng đen cực lớn, thoáng cái, hiện phía trước cần lốc. Vài tên tu sĩ còn chưa kịp phát hiện, thì tiếng nổ rầm rầm vang lên, truyền ra bốn phía. Bốn cụ cự lực vô hình, cùng lúc đánh lên cần lốc. Nhất thời cần lốc nhất hào, bị cân rắn ngăn cạn tại chỗ. Hóa ra, đúng là tên giả xoa vẫn huyền phù phía sau các giả xoa khác, khoảng 5-60 trường cao. Sau một cái chớp động, liền quỷ dị xuất hiện ở hai bên cần lốc buộc cây nắm tay to bằng tòa nhà cùng đánh ra một kích, lại có thể chịu bằng cử lực, liền ngăn cơn lốc này trong cơn lốc thành điền họ chút cùng bị nhiễm tự tử, tự nhiên là chấn động, không chút do dự hai người lập tức vận pháp lực toàn thân lưu động, cơn lốc làm hồng sắc chấn động ầm ỉ, lại mạnh mẽ phóng về phía trước. Nhưng là ở không trung hai tinh giống như tiểu sơn kia bỗng nhiên hồng quang chợt loé, buộc cánh tay nhọn lên một cái. Thế nhưng mơ hồ một mảnh đi lên, vô số quyền ảnh cực lớn chỉ tiết hiện ra ở hai bên cần lốc. Ngày sau đó, tất cả đều ủng ủng kéo đến, điên cuồng đánh tới cần lốc. tụ sĩ khác gần đó thấy như vậy, trong lòng hoàng hốt, nhất thời biến đổi đồn quan, vội vàng muốn chạy trốn thoát khỏi. Nhưng vào lúc này, tiếng xe gió nổi lên bốn phía, vô số đào mang cực lớn gào thét chém đến, hơn trăm tộc nhân già xoa ở bốn phía lại phát động công kích lần hai. Lần này chẳng nhận trên mặt các tu sĩ còn lại, trong đồn quan, lộ ra về tuyệt vọng, ngay cả sắc mặt thanh niên hỏi chút cùng bị nhiệm nữ tử, cùng trắng bệch. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Ở chỗ sâu dưới nền đất, quanh thân hạng lập không ngừng lóe ra hồi sắc quang mang, đang lấy tốc độ cực nhanh mà bỏ chạy. Cổ quái chính là một mạnh ngân sắc quang hạ, không ngừng hiện ra ở bốn phía thân thể, không ngừng cùng hồi quang hộ hồ thân mà sát đàn nhau. Sau đó một tầng tầng lóe ra, hạng lập lại lộ ra sắc mặt phi thường ngưng trọng. Tuy rằng vừa rồi hắn không có theo đại bộ phận người hướng ra mặt đất, nhưng là theo tiếng vàng cực lớn trên mặt đất truyền ra. Cho dù hắn đang ở dưới độ sâu như vậy, cũng có thể cảm nhận được một tia chấn động. Có thể thấy được vụ nội lần này đáng sợ như thế nào. Chẳng lẽ các tu sĩ lao ra khác, thật sự tất cả đều bị diệt. Hạng lập run sợ, thầm nghị. Lại Na tiếp. Vừa rồi cả tòa động quật ngầm sụp đổ, sóng lớn thổi quét đến, những người khác bởi vì nguyên nhân linh tự thạch mạch không dám thi truyền thần thông ngầm trốn tránh, chỉ có thể theo chỗ hổng bắn nhanh ra. Nhưng kháng thần có nguyên từ thần quan, nguyên bản liền có thể khắc chế tự lực cầm chế của tiên hạ hà ngũ hành, lại có thể bảo hiểm tiến vào độ ngầm như vậy. Hơn nửa trong nhai mắt gặp chuyện không may, thần niệm cường đại lập tức cảm nhận được, từ không trung xuất hiện dị tộc cường đại. Không dám dựng lại chút nào, không chút lượng lự, lập tức dùng nguyên từ thần quan lẹn vào dưới đất mà trốn. Bất quá, trốn vào dưới đất ngầm một hồi, đầu bít một chân thiềm kia, tại vết thương rầu rị ở từ chỗ sâu trong động quật vọt ra, vừa lúc bị hạng lập đón đầu gặp được. Có loại chuyện tốt này tới cửa, hẳn tự nhiên tuyệt sẽ không buồn tay, lúc này không tiếc pháp lực xuất ra hết thần thân. Đối mặt một cái đã đem chân thiệm diệt sát Sau khi đem thi thể thu lại Lập tức trốn vào trong động ngầm Về phần linh dược thiên tầm hoa Trong miệng thanh niên họ chút, Hẳn là không có thời gian đi tìm kiếm Linh tự thạch mạch Còn lợi hại hơn ngoài dự liệu của hàng lập Nhưng là nguyên tự thần quan của hắn Cũng không phải là nhỏ Là mượn dùng nguyên tự thần sơn Sau thật có thể miệng cưỡng bảo vệ lên triệt tiêu hấp lực lớn Truyền đến từ chỗ sâu trong nền đất Dự tộc này tuy rằng cường đại, nhưng là ở trong phạm vi linh tử thạch mạch tác dụng, có nghĩ đến cũng không dám tùy tiện vào ngầm truy tùng hắn. Trong lòng cân nhắc như vậy, hạng lập hơi thả lòng một chút. Đáng tiếc, cũng bởi vì nguyên nhân linh tử thạch mạch, thần điểm không thể nào dò xét động tình chung quanh, nếu không hắn sẽ càng thêm yên tâm. Ngay lúc tâm điểm hạng lập không ngừng chuyển động, nhảy mắt hắn đã xuyên qua dưới đất ước chừng mấy ngàn dòng. Ngân sắc quan hà ở buôn phí, bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Sau khi ngân hạ cuối cùng ở bên ngoài thân biến mất, thần sắc hạng lập vừa đồng, cảm thấy không xa biển lắm, hẳn là đã an toàn. Lúc này thần niệm hương phía trên mặt đất, đào qua. Mặt trên là một sườn góc xa lạ, ba mặt có núi vầy quanh, chỉ có một lối ra. Nơi nơi thần xanh um úc, không có gì dị thường, cũng không có cảm ứng được khí tức của cổ thú cùng dị tộc cường đài. Hàng lập lại lặp lại điều tra vài lần mới rút cuộc yên tâm, hỏa thành một đạo thanh hồng hướng trên đất vọt đi. Trước mắt sáng ngợi, hào quang chợt tắt, người đã đứng dự không trung cách mặt đất hơn 10 trường. Nhưng khi hàng lập đảo qua mọi nơi, ánh mắt dừng lại ở một nơi gần đó, cả người hàng khí đại mạo hoàn toàn dài ra. Chỉ thấy ngay tại một cây đại thủ cách hẳn hơn trong trường. Rõ ràng có hai gà ác quỷ thân hình cao lớn, đang đối mặt nhau, đứng ở nơi đó. Hai cánh sau lưng hai gã già xoa này, dị thường to lớn, thần cao vài chục trường, giờ phút này đều quay đầu nhìn lại đây, trong ánh mắt có vẻ rất ngoài y muốn. Nhưng làm cho hàng lộng hoàng sợ như vậy, tự nhiên không phải bởi vì nhìn thấy hai gà già xoa, mà là hắn chính là không cách nào cảm ứng được khí tức trên người hai gà già xoa này. Khi thận niệm đạo qua đi đến, Giống như trên đề đại thù, càng bạn rộng tuết bình thường. việc này đại biểu cho cái gì? Hàng lập tự nhiên hiểu. Hàng giả giả xoa này lại đều là tu vi vượt xa hắn, nói không chừng, tại giả, giả xoa vương trong giả xoa. Kể từ đó, hắn sau lất thể phát lành toàn thân, ngay cả hồ hấp đều ngưng lại. Ngày khi Hàng lập âm thầm kêu cổ, hàng xoa chưa kịp làm ra hành động nào khác, từ chỗ cách mấy trăm trường ở mức khác. Một đạo ngũ sắc đồn quan khác theo đất ngầm bắn nhành ra. Không ngờ, có một gà tu sĩ xuất ở tại nơi đó, Hàng lập ngợ ngơ nhìn, vừa thấy rõ người này, mà không khỏi hiện ra một tiên ngạc nhiên. Người này có dáng bức tha nhỏ bé, dưới đời này có một ngọc thuyền ngủ sắc. Rõ ràng nữ tu hỏa tiêu, nàng thấy hàng lập trên mặt vui vẻ. Khi muốn mở bị đọc, ánh mắt lại đảo qua, thấy được hai gã già xoa cấp cao không nhúc nhích, sắc mặt có chút. Có chút cổ quái, khi thức Hàn Nghiệp này giống như hai người bạn vương trước đó không lâu, đã phát hiện trong đám tu sĩ nhân tộc kia. Bấy <cười> tên thủ hạ này thật đúng là vô dụng, ngay cả chút chuyện như thế này cũng không thể làm tốt. Trên mặt một gã già xoa chợt lóe ra gì sắc, gã xoa này đúng là thủ lĩnh già xoa lúc trước, một kết trạm khai Cửu Sơn, tên là Mộng Tường, chẳng biết thế nào lại xuất hiện ở đây. Bất Tử Vương Dưới lòng đất gần đây có một mảnh lên từ thành mạch. Hai người này có bản lĩnh không bị ảnh hưởng từ trong lòng đất. Này trả lại chính là không cách nào trách tội đám thủ hạ kia của ngươi rồi. Một tên già xa khác lại cười hắc hắc nói, liếc mắt nhìn ra nguyên nhân chủ yếu hàng lộc cùng đều tự họ tiêu chạy ra được. Này cũng không phải lý do làm cho hai người này chạy thoát, trở lại bạn vương sẽ hào hào sự phạt bọn họ. Hai người ngươi có thể trốn đến nơi đây Cũng coi như có chút bản lĩnh. Có điều là cùng chỉ tới đó thôi. Vì già xoa vương thứ nhất hư lành một tiếng. Một tay giơ lên. Nhất thời một mảnh ánh sáng huyết hồng hiện ra. Có vẻ dự định lập tức xuất thụ, Diệt sát hai người trước mắt. Hàng lộc cùng đều tự họ tiêu, sắc mặt đại biến. Sau lưng một người vang lên tiếng sấm rền. bỗng nhiên hiện ra một hương ảnh Cùng ngụ sắc phượng ảnh, Cùng một đầu thành sắc đại điệu lôi điện. Sau khi hai cái chợt lóe. Liền hóa thành một đôi cánh trong suốt, hiện ra ở phía sau. Người còn lại, ngụ sắc tiểu thuyền dưới chân, lại gầm nhẹ một tiếng. Một cá liền cuồn cuộn hóa thành một con quái dao dài hơn mười trường. Một đầu có năm loại màu sắc không đồng nhất, đang dường nành mùa vút, hung ác dị thường. Bất tử vương, chậm đã. Hai tên nhân tộc này từ hồ không phải nhân tộc bình thường. Vừa hiện hiện phía sau người nọ, giống như thực ảnh của thiên phượng cùng chế mang. Dưới chân tên còn lại, giống như biến dị của trần long tộc, một lũ tên phách cùng ngụ sắc cầu dao, có chút ý tứ. Một tên giả xoa khác vừa thấy hàng lộc cùng đều tự họ tiêu thúc dục thần thông, hai mắt lại sáng ngời, bỗng nhiên mở miệng nói với đồng bọn Chuyện Luân Vương Người nói lời này là có ý tứ gì? Lẽ nào muốn bạn Vương thả bọn họ đi? Còn nữa Tài hạ không thích người khác, gọi thằng tôn hào. Các hạ gọi tên của Tài hạ đi. Tên giả xoa thứ nhất nhớ mày, tuy rằng theo lời huyết quan trong tay tán đi, thế nhưng lại xoay tay một cái, trên mặt hiện ra vẻ bất mạng. À, làm sao bạn Vương sợ sợ như vậy chứ? Mộng tường đại nhân, vừa rồi ngươi và ta đều không phải còn đang vì chuyện này, tranh chấp không xong sao. Không bạn liền lợi dụng hai người này làm cái đánh cuộc được không? Giả xoa được xưng hô là chuyện luân vương, cười ha ha, lại có thể thật sự biến đổi xưng hô với đồng bàn, hô thẳng tên lên. Đánh đố, đánh đố cái gì? Giả xoa tên mộng tường thần sắc hẹ động, tự hồ nghi hoặc với dụng ý của đối phương. Rất đơn giản, hai người ta liền lấy việc vừa tranh chấp làm tiền đặt cược, phân biệt xuất thủ giết hai người này, ai đắc thủ trước thì thắng được tiền đặt cược, thế nào? Chuyện luận vương há miệng nói, lộ ra về dự tờn. Chỉ là hai gã tu sĩ hóa thần, chúng ta vừa ra tay, bọn họ đã đi đời nhà ma, làm sao phân được thắng bại? Bất tử vương rất lành lùng nói. Hai người này cũng không phải là tu sĩ hóa thần bình thường, hủng hộ hai người chúng ta không thể nào tự mình xuất thủ, không bằng đều tự phái ra một cái sừng nô của mình đồng thủ đi. Kể từ đó, nghĩ đến hai tên nhân tộc này cũng có thể ứng phó một chút. Cũng đủ cho người bà ta phần ra thắng bại. Chuyện luận vương lại định liều trước nói. Tường nô, hạo, lị như người nói đi, lẽ nào ta còn sợ thua người sao? Bất quỷ tử vương sắc mặt âm tình bất định một hồi lâu. Tự hồ cảm thấy quy ước này không có vấn đề gì, cuối cùng ngưng trọng đáp ứng. Hai người các ngươi cũng nghe được chúng ta nói như vậy rồi. Không được nói hai người chúng ta lấy lớn khi về nhỏ, cho các người một cơ hội để sống cho các người đi trước ngoài ngàn dặm, hai người chúng ta mới xuất động sườn nô đuổi giết các ngươi nhưng phải chú ý một điểm rằng, hai người các ngươi đừng nghĩ cách xa nhau mà đi. khoảng cách giữa hai người các ngươi chỉ cần vượt lên hơn trăm dặm, thì đừng trách hai người chúng ta tự mình xuất thủ. chuyện luận vương cười to lắc lắc đầu, sau đó say tay hướng hai người hàng lập điềm nhiên nói, ngàn dặm. hàng lập giơ tay xoa lồng cánh trầm suốt phía sau. Thần sắc trấn định nói, không sai, đương nhiên, nếu là qua một nén nhàng, các người chưa đồn xuất ngàn ngàn dòng, ta cũng sẽ phái ra sừng nô, đừng hy vọng cái may mắn gì. Chuyện luận vương nhàn nhạt nói, nhưng nội dung lời nói lạnh khốc dị thường. khóe mắt hạng lập co quắp một cái, xoay đầu liếc mắt nhìn nữ tử họ tiêu gần đó. Nàng hướng hai tên quỷ cười, huyết sắc trên mặt trái lại cùng khôi phục một chút nhưng phối hợp với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ là càng phát ra sự yếu đuối mỏng manh. Hạo, tiểu đạo hữu, chúng ta đi. Hạng lập đang trầm mặt, bỗng nhiên hai cánh phía sau khẽ động, liền chợt hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại chỗ không thấy. mà sau một khắc, người lại quỷ gì lướt qua cử ly gần trăm trường, trực tiếp từ trong hư không một tiếng động lóe ra, xuất hiện ở tại chùa bên cạnh nữ tử hỏi tiêu. Lại có thể cùng rơi vào Trên thân thể ngụ sắc cử giao Chiều thức thần thông thuẫn di Xuất thần nhập hóa của Hàng Lập Hai dạ xa sau khi liếc mắt nhìn nhau Trong mắt chợt lộ ra vẻ kinh ngạc Nhưng lập tức liền tỏ ra Dường như không có gì Nữ tự họ tiêu đầu tiên là cả kinh Nhưng sắc mặt lập tức lộ ra Một tiêu vui mừng Nếu hàng người bị chỉ rõ Phải cùng nhau đào sinh Tự nhiên thần thông của Hàng Lập càng lớn Đường sống của bọn họ cũng liền càng nhiều thêm một phần Lúc này, nàng cũng không cùng hàng lập mở miệng, chân ngọc dậm lên nằm cái đầu dưới chân một cái. cự giao nằm đầu lắc lư, lập tức hóa thành hào quang ngủ sắc, đem thân hình hai người bao bọc lấy, thẳng đến phía xa xa bắn nhanh đi, tốc độ cũng là kinh người. Sau mấy cái chớp đồng, đã biến mất vô ảnh vô tung ở phía chân trời, mà hai già xoa vương thực sự đứng tại chỗ không nhút nhất, chỉ là lạnh lùng nhìn chầm chầm hai người bỏ chạy. Từ hồ đối với sườn nô có mười phần lòng tin. Lấy tốc độ hảo qua ngũ sắc của nữ tử họ tiêu điều khiển, lộ trên hơn ngàn dòng, càng bạn không cần nhất thời nửa khắc, liền có thể trầm nháy mắt đi ra. Nhưng nếu hai gã dọa xoa vương cho thời gian một nén nhang, nàng tại sau khi vừa bay ra hơn trăm dặm tự nhiên lập tức cho đồn tốc chậm lại. Sau đó giờ tay tới eo, vỗ một cái, mặt trên dắt một ngọc bài tuyết trắng bắn ra, hóa thành một tầng bạch huỳnh quan tráo. Đem hai người bảo hộ bên trong Mạnh nhật quan bội này Dường chí dường chi lực cô đọng mà thành Ngay cả là do xoa vương hợp thể đại thành Cũng không có khả năng Chỉ bằng vào thần niệm Liền không một tiếng động xâm phạm vào bên trong Tiếp theo chúng ta có thể an tâm Nói chuyện với nhau rồi Nữ tự hỏi tiêu rất nhanh chóng giải thích Nhưng trên khuôn mặt ẩn hiện u sầu Có gì mà nói chuyện với nhau chứ Lần này chúng ta thật sự Cựu tự nhất sinh khói miệng hạng lập co quắp một chút, lộ ra vẻ cười khổ. Đạo hữu, người cảm thấy thực lực lớn của hai gã già xoa vương kia đại khái như thế nào? Nữ tử hòa tiêu lại chớp động ánh mắt, mặc lộ ra một tia do dự. Thế nào ư? Ít nhất, cũng cùng, cùng tu sĩ hợp thể kỳ nhân tộc chúng ta tương đương. Tuy rằng ta không cách nào tra xét thực lực cụ thể của chúng nó, nhưng ta cũng từng gặp qua gần dài một linh của một tộc. Thế nhưng làm cho ta cảm thấy, còn kém xa hai gã giả xoa vương cường đại trước mắt này. Hai gã giả xoa này, sợ đàn tại trong giả xoa vương, cũng không phải tồn tại bình thường. Hạng lập tỉ mỉ đáng đào trả lời, ý của đạo hữu là, chúng nó có thể là đại giả xoa vương. Đời tự họ tiêu cả kinh, kêu lên thất thanh. Ngay cả đó không phải, chỉ sợ cũng là gần với tồn tại đó. Hạng lập không có mười phần khẳng định trả lời. Nhưng, ngay cả là như vậy, thì... Sắc mặt của nữ tử họ tiêu cũng khó nhìn. Tiểu đạo hựu à, cũng không biết sừng nồ trong miệng đối phương là các loại tồn tại gì. Đối phương có vẻ giống như mười phần tin tưởng. Hàng lập đột nhiên hỏi như vậy. Điều này tiểu mũi ngược lại từ sư môn trường bối ngày qua một ít. Nghe nói vương cấp tồn tại trong tập giả xoa đều sẽ nuôi dưỡng một loại bán quỷ bán yêu. Bình thường giả xoa vương dùng máu huyết của mình nuôi dưỡng, vì vậy sẽ theo thực lực của giả xoa vương, tăng cao mà cũng tăng cường. Mà căn cứ chủng loại khác nhau, khoảng chừng sẽ có một phần mười đến một phần ba thần thông của bản thân giả xoa vương, quả thật là phi thường lợi hại. Cho nên, nếu hai gã giả xoa vương này thật sự là đại giả xoa vương, cho dù một đòn của các loại xưng nô này, chúng ta căn bản không thể nào địch được. Được tự họ tiêu cắn răng. Hàng lập nghe xong, thần sắc cũng âm tình bất định. Chuyện đó, cho tới bây giờ, hai người ta tốt nhất đem đại khái thần thông cùng thực lực của mình cho nhau biết một chút đi. Điều này cũng tiện cho chúng ta liên thụ đối phó với địch. Được tự họ tiêu thấp giọng nói. Thế nào? Tiêu tiền tự thật sự dự định liều mạng với những sương nô này. Hàng lập nhướng mày hỏi ngược lại một câu. Không để lười chúng nó. Làm sao tính mạng chúng ta thoát được Đội tử họ tiêu nghe vậy ngần ra Đạo hữu sẽ không đem Hai già xoa vườn kia bỏ đi chứ Nếu là sương nô giết chúng ta Thì hoàn hảo Nếu là bị chúng ta đánh bại Ngươi nghĩ rằng bọn họ thật sự Không tự mình ra tay ư Bọn họ giống như từ đầu đến cuối Cũng không có đồng ý với chúng ta Chỉ cần đánh bại sương nô Thì tha cho tính mệnh chúng ta Hàng lập hít sâu một hơi Lo lắng gì thường nói Nữ tử họ tiêu vừa nghe lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. hiển nhiên nàng cũng không phải là không ngờ tới việc này, mà chỉ là vô ý thức, không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi. Vậy đạo hữu, có thể có thưởng sách gì? Đôi mắt nữ tử họ tiêu sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hàng lầm, ngừng trọng hỏi ngược một câu. Không có, bây giờ chỉ có thể đi một tính một, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thế nhưng nếu là sườn nô thật sự đáng sợ như lời người nói... Vậy chúng ta ngay cả một cửa trước mắt cũng đều không thể ưng phó. Cho dù không giao thủ, chỉ là cướp đường mà chạy, nhưng lại làm sao có thể tránh được sự chú ý của hai gã già xoa vườn kia? Trừ phi tu vi chúng ta đột nhiên tăng bọt, cùng tiếng dạ lên hợp thể kỳ như vậy mới có mục tiêu khả năng. Hoặc là có thể lập tức phát hiện một tòa truyền tống trần ở gần đây, truyền tống một cái đến ngoài mấy vàng dòng, lúc này mới có thể bỏ trốn mất dạng. Hạng Lập hé miệng nhếch môi, trầm giọng trả lời. Nghe được Hàng Lập nói như vậy, trên mặt đứa tử họ tiêu chợt lóe lên một tia cổ quái, nhưng không có nói ra cái gì. Có điều là liên hệ thần thông theo như lời tiêu đạo hữu nói, hào hào liên thủ đối phó với địch, ngược lại cũng là biện pháp không có sai, ít nhất có thể là bảo trụ mạng nhỏ một hồi. Hạng Lập thở dài một hơi, lại thì thào nói, đứa tử họ tiêu nghe như vậy cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Lập tức mở miệng, bắt đầu giới thiệu công pháp cùng thần thân bảo vật của mình. Sau thời gian uống một chén trà, hai người hàng lập mặc dù đè thấp đốt tốc độ, nhưng vẫn đồn ra ngoài ngàn dòng. Đúng lúc này ở phía xa xa, truyền đến hai tiếng kêu thê lương giống như sói tru, thành âm vô cùng sắc nhọn, thẳng tới hướng chín tầng trời. Trong ngủ sắc quan hà nữ tử họ tiêu cùng hàng lập thương lượng điều gì? Vừa nghe thành âm quỷ dị này tru lên. Lúc này sắc mặt căng thẳng, bỗng nhiên hai tay bấm quyết niệm chú. Nhất thời ngũ sắc hào quang bao vây bọn họ, quang mang đại phóng. Chợn lấy một cái, liền mang theo nàng cùng hàng lập, biến mất tại chỗ. Độn tóc loáng một cái, đã cao lên gấp hai ba lần. Hàng lập lại lặng lặng, đứng ở tại chỗ. Hai mắt hiếp lại, cảm ứng điều gì? Mặt cha nàng mang theo hắn, phi đồn ra phía trước. Mặc dù nữ tự họ tiêu độn tốc để thăng cao như vậy, Sau khi đột ra gần mấy trăm dặm, tiến trụ lên phía sau liền nghe thấy rõ ràng hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, hàng Lập truyền ra lời nói nhàn nhạt, hai thứ đó cách chúng ta không quá 300 dặm, đừng tốc cực nhanh hơn xa bây giờ. Thể tốc độ bây giờ không cách nào kéo dài bao lâu, nơi giao thủ chính là cách hai gã giả xoa vương càng xa càng tốt. Ta tới trợ giúp ngươi một tay đây." Hàn Lập nói rồi đầu vai rung lên, hai lồng cánh trong phía sau Đột nhiên chợt lóe, bỗng nhiên từ phía trên bay ra một đạo hư ảnh thành sắc đại bản, loáng một cái tiến vào trong ngũ sắc quang hà bốn phía. Cả đoàn độn quang đột nhiên rung mạnh một cái, đường tốc lại lập tức cao hơn gấp bội, hoàn toàn hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, chợt lóe lên đi tới. Đa Tạ Hàn Ngân đã tương chờ, Nữ tử họ Tiêu thoả như vậy, đại hỷ cảm ơn một tiếng. Loại thi pháp này cực kỳ tiêu hao pháp lực, ta không thể nào duy trì được lâu. Đồng thời cũng không thể thật sự chạy đi quá xa, bằng không hai tên giả sa vương sợ rằng xảy ra tay can thiệp. Hàn Lập lại lắc đầu nói, "Điều này là tự nhiên, Hàn huynh ạ, nên lưu lại pháp lực để đưa phó với địch nhân." Đờ tự Hạo Tiêu cũng gật đầu. Hàn Lập nghe vậy cười khổ một tiếng, cũng không nói ra điều gì, nói thật, ngay cả xương nô lợi hại đi chăng nữa, hắn liệu mạng cho thần niệm tổn hao nhiều một chút. Một hơi phóng ra 700 trăm kim trùng, bước lui hoặc tiêu diệt một đầu trong đó, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là có hai sừng nô, đồng thời còn có hai vị giả xoa vương, từ xa xa luôn luôn nhìn kỹ nơi này. Hẳn sao lại dám liều lệnh như vậy? Sau khi có hàng lập xuất thủ tương chờ, hai sừng nô kia cho dù đồn tốc rất nhanh, nhất thời không cách nào gần được bao nhiêu. Trọng nhái mắt, một trước một sau lại đuổi theo ra xa mấy ngàn dòng. Hàng Lập cảm thấy không xa biệt lắm, thì đem hư ảnh thanh sắc đại, bằng thu lại, cùng đều tự họ tiêu ngừng đồn quan. Một lát sau, hai người lặng lặng trôi nổi trên không trung, mắt cũng không chớp, ngắm nhìn bầu trời xa xa. Phía xa xa, bỗng nhiên hòa qua ngút trời, tại trong một tiếng rống, hai luồng đại huyết dài mấy trường, chợt lóe, như vụ bạo phi thẳng đến hai người. Hàng Lập vừa nhìn thấy cảnh này, không nói một lời, hai tay vàng một cái lại dợ lên. Sau hai tiên xâm xét giờ trời quang, hai đạo kim sắc điện to bằng miền bát bắn đi ra ngoài, chớp lóe đánh tới hai luồng huyết vân. Hai luồng huyết vân giống như vô hình dường lên thân thể, cực kỳ linh hoạt, một cái di chuyển nhẹ liền lướt qua hồ quan vẩn vọt thẳng đến hàng lộc Một chút dừng lại cũng không có. sắc mặt hàng lợp trầm xuống, hai tay nhanh chóng bắt quyết, hai đạo kim hồ đột nhiên nhón lên. Lại giống như lên xà, ngoạc một cái, bắn ra quay về. Bất ngờ đánh lên huyết vân, làm vang lên hai tiếng phốc phốc. Một màn làm cho trong lòng hàng lập trầm xuống xuất hiện. Kiểm soát hồ quan thô to như vậy đánh lên huyết vân, lại như một đi không trở lại, một chút cũng không thể nào đánh vào bên trong, một chút phản ứng cũng không có. Hàng lập sắc mặt đại biến, sau khi hai đoá huyết vân liền khẽ động, liền vọt đến trước chữa hai người hơn mười trường thậm chí ngay cả cồn mùi tanh nồng tỏa ra trong huyết vân cũng có thể người thấy kỳ quái chính là hàng lộc không có bất luận cử động gì mà đứng tại chỗ trả lại nửa tự hỏi tiêu đứng một bên bỗng nhiên trong hai mắt hàng mang chợt lóe trong lòng thúc dục pháp quý hào quang trước mặt nàng cùng hàng lộc nổi lên hai tay lớn của cự dao từ trong đó chợt lóe thoáng tìm tòi một ngụm liền đem hai đóa huyết vân sẽ làm hai Phần còn thừa của Huyết Vân đã văng tán loạn khắp nơi rồi biến mất. Nhìn thấy mạng này, nữ tử họ tiêu đại hỉ, vừa định ngẩng tay hướng Hàng Lập nói điều gì. Còn người của Hàng Lập chợt co rụt, bỗng nhiên làm màn chớp động, lạnh lộn nói. Cẩn thận! Hai thứ này có tốc độ rất nhanh, nghìn vạn lần đừng bị thân pháp của chúng mê hoặc. Cái gì chứ? Nữ tử họ tiêu nghe vậy ngờ ngơ, vội bàn nhìn theo ánh mắt Hàng Lập. Lúc này mới phát hiện, tại chỗ trên cao, cách bọn họ xa hơn 10 trường. Chẳng biết từ bao giờ, lại nhiều thêm hai huyết hồng quái vật, tự như sói, lại tự như vườn. Vừa tại trong giáy mắt huyết vân bị hủy, hai quái vật này dựa vào tốc độ đáng sợ, lại có thể chợt lóe từ trong huyết vân đồn đi ra ngoài. Bởi vì động thuật quá nhanh, đồng thời vô thanh vô tức, được tự họ tiêu không thể lập tức nhìn xuyên qua. Nhưng hàng lập ở một bên vẫn dùng minh thanh lên nhạc liếc mắt liền nhìn thấu qua hai quái vật, lạng yên đứng thẳng tại chỗ cực cao. Tay vườn thần sói cánh dơi, thân đỏ tươi ước ác, rằng nành dài trong miệng, thỉnh thoảng có một con rắn phùng ra nước vào không ngừng. trong mắt đôi hồng sắc yêu là chấp đồng, ánh mắt tàn nhẫn dạ hoạt, vừa nhìn đã thấy là hai loại quái vật đáng sợ. Đây là cái mà được gọi là sưng nô ứ. Được tự hỏi tiêu thuy rằng đã sớm nghe người ta nói qua nhưng lúc này khi thấy vật thật vẫn còn là có chút sợ gai ốc ít tà thần lôi của ta là có thể vô hiệu đối với chúng nó xem ra chúng không phải tà vật luyện tế mà thành một ít công pháp chỉ dương trừ tà phẩm chừng đối với chúng nó cũng không có nhiều tác dụng chỉ có thể là đối mặt liều mạng mà thôi hàng lập nhàn nhạt nói bỗng nhiên giơ tay hướng sau đầu sờ một cái Hồi sắc hào quang đại phóng sờ một cái cuốn đi tất cả được hóa thành một tầng hôi sắc quang mạc, bảo vệ trước toàn thân. Đồng thời một tòa hắc sắc tiểu sơn quay tròn, tại trong hào quang như ẩn như hiền, quả thật là phi thường thần diệu. Sắc mặt đều tự hỏi tiêu nghiêm nghị, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời tại hư không trước người lần thứ hai, kịch liền rung động. Bà khối giáo thủ cùng toàn bộ thân thể của ngụ cầu Giao Long, liền trước sau xuất hiện, thân hình so với lần trước, còn lớn hơn mấy lần dường như tinh hồn tồn tại, nằm khỏa đầu nhằm ngay hai sừng nô trên cao lắc lư khác nhau, cúi đầu phát ra tiếng hô làm ra dáng vẻ uy hiếp. đúng lúc này, một đầu trong hai sừng nô lại vượt lên đồng thủ trước. cánh giời đỏ tươi phía sau nó chỉ là một phiến, toàn bộ thân hình liền nhói lên, hóa thành một đầu huyết tì bắn nhành ra, là chợt lại biến mất giữa hư không. huyết quang đại phóng, thân hình sừng nô liền hiện ra. Trên đỉnh đầu hai người hàng lập, không chút nào chần chờ, nhào xuống một cái. Nằm khối giao thủ to lớn của ngụ thủ cầu dao, không chút khách khí đón đầu nước tới. Thân hình xương nô nhoáng lên, thân thể giống như dịch thể, một chút liền biến mất không thấy. Nằm khối giao thủ đồng loạt, cắn nước vào chỗ hư không. Nó chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, thì các nơi trên thân thể liền quỷ dị ra chi chích huyết ti mà nhỏ. Chợt lóe lên tức thì rồi biến mất, không thấy. Theo đó nằm khối đầu, kể cả thân thể khổng lồ của cầu giao, liền không chút báo trước, biến thành vô số mạnh vùng, đều tan vỡ biến mất. Một thì tình hồn của ngũ sắc cầu giao lại có thể bị sừng nô một kích đánh vỡ. Trong hư không, huyết quang chợt lóe ở chỗ trống rộng lại có vô số huyết ti hiện ra, tiến thẳng đến nữ tự họ tiêu chụp xuống. Hàng lập phát ra một tiếng hờ lạnh, hồi sắc hào quang trước người mở rộng tròng nháy mắt đem nữ tự bảo hộ bên trong. hắc sắc tiểu sơn chợt lé, thuẫn di hiện ra trên đỉnh đầu nữ tự. Huyết tì ông ánh chợt lé mạnh mẽ. Tại trong tiên xe gió vụ vụ trực tiếp cắt tới trên hồi hòa, cũng không chịu ảnh hưởng nào đem tất cả mở ra. Lập tức, tờ máu đều kết răng chắc, chém tới hắc sắc tiểu sơn. Hầu như trong cùng lúc đó, chợ thân hình hạng lộc không gian nổi lên ba đồng. Một đào huyết hạnh nhàn nhạc, nhạc hiện ra. Hai lời trào xuất ra dò xét, Cũng không một tiếng đồng, Trào tới một cái, Cả chút tiếng gió thôi cũng không có. Tại trong huyết ảnh, Một đôi mắt phi thường già vô chớp đồng, Đúng là một đầu xưng đồ khác, Chẳng biết từ bao giờ đã lặn xuống gần hàng lập. Thử dịp hắn bị một đầu xưng đồ khác hấp dẫn, Thì bỗng nhiên phát động đánh lén, Lấy thần thức cường đại như vậy của hàng lập, Trước đó cũng không cách nào phát hiện ra. Một đôi lời trào này nhẹ nhàng nhoáng lên, Trả mùi nhọn vừa hiện, nhất thời đem quần trang mờ, triển khai, thiệm điện bắn tới lưng Hàng Lập. Lúc này Hàng Lập rốt cuộc phát hiện ra tình hình đằng sau. Đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người hiện ra một trường bào kiềm ngân nhị sắc. Tiếng sấm rền nổi lên, chỉ chích kiềm ngân hồ quang hiện lên trên trường bào. Một cái liền phong tới hai lời chào, một tiếng nổ lớn oanh long lòng vang lên, tại trong hồ quan kiềm ngân nhị sắc bán ra. Cánh tay đỏ tươi liền toát ra một cổ khói xanh, thế nhưng hai móng vuốt liền giống như lưỡi đao thần bên sắc bén, chỉ là năm ngón khẽ động đã đem lưỡi pháo xuyên thùng qua, muốn thực sự đánh lên trên lưng hàng lập. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lưng vốn trống rộng của hàng lập hiện ra bốn cánh tay kim sắc mơ hồ, hướng tới một kích phòng vân biên sắc của hai móng vuốt, chẳng hiểu tại sao là có thể quỷ dị phát sau mà đến trước, cẩn rắn ngăn một đôi lời trạo. Lại phát ra tiếng như kim loại ba chạm Trên lời trào chợt lóe tiền máu Bốn cánh tay kiếm sát Lập tức vỡ vụn ra từng mạnh Thế nhưng là có chút ngừng lại Thân thể hắn lập xoay một cái Khóa thành một đạo bạch ti bắn nhanh ra Ở chỗ xa hơn hai mươi trường Linh quan chợt lóe Một lần nữa hắn hiện hình lạnh lùng nhìn chầm chầm đầu sừng nô Đánh lén mình kia Sắc mặt âm trầm dị thường Đầu sừng nô đánh lén một kích không thành Từ hồ cũng có chút ngoài ý muốn, còn người quay tròn xoay chuyển đứng tại chỗ. Bên trên kia, sau khi được tử họ tiêu nhờ vào nguyên tử thần sơn của hàng lập, đỡ được huyết ti chỉ trích, đầm dạng thuận nhiên một cái đến xa ngoài mười trường. Huyết tiêu này hướng vào giữa rồi tụ lại, một lần nữa trở về hình thái tay vườn thần sói, Trong mắt cũng chợt hiện ra hùng quang nhìn về được tử họ tiêu. Hiện nhiên, hai sừng nô đã phân được mục tiêu, Phật biệt nhìn thẳng hạng Lập cùng nàng ta. "Theo kế hoạch đồng thủ đi." Hạng Lập bỗng nhiên hướng nữ tử nói. "Hảo." Nữ tử họ Tiêu không chút nào chờ chờ, gật đầu một cái, giơ tay lộn chuyện, bỗng nhiên trong tay có thêm một kiện pháp bàn, tại kia lại lóe lên bạch quang, hướng pháp bàn hùng hăng vỗ một cái. "Phốc phốc!" Một tiếng nổ lớn vang lên, bỗng nhiên lấy hai xương nô làm trung tâm, Ở xa ngoài trong trường, bỗng nhiên hiện ra 36 cây tiểu phiên màu sắc khác nhau. những tiểu phiên này lúc vừa mới từ trong hư không hiện ra, chỉ dài cờ hơn tất. Thế nhưng tại dưới sự pháp quyết thúc dục của nữ tử họ tiêu, nhất thời không ngừng điên cuồng phình ra, trong nhai mắt liền hóa thành to hơn 10 trường. Trên mặt mỗi cây đều có ký hiệu quay cường, linh khi bước người. Mà hầu như trong cùng lúc đó, hai tay hàng lập cùng bấm quyết, tại trong vòng phiên kỳ. Bỗng nhiên hiện ra vô số đạo kim trong suốt lớp lóe, như ẩn như hiện, hướng tới hai xương nô ở giữa không trung, khách khí vây quanh. Hàng lộc cùng nàng đã sớm bày ra trần kỳ, lúc này thúc dục lên, chẳng biết kỳ trần có tác dụng gì. Thế nhưng chỉ bằng vào uy lực của đại canh kiếm trần, liền lập tức đem hai xương nô vây vào bên trong. Một đầu xương nô trong đó thấy vậy, ngợn ra, nhưng lập tức hùng quang trong mắt chợt lóe, tử chi khẽ đồng. Hóa thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt chợt lóe, bộ dạng muốn mạnh mẽ lao ra kiếm trận. Hiển nhiên, lấy sự giả hoa của Sương Nô, tự nhiên biết tiếp tục dừng lại ở đây cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đại can kiếm trận thần diệu ra sao chứ, cho dù là thần pháp của Sương Nô nhanh, thế nhưng ở một góc nào đó của kiếm trận, mấy trăn đạo kiềm ti đột nhiên hiện ra, đồng thời ào ào cuốn về phía trước. Vài tiếng phốc phốc vang lên, vô số huyết khối từ trong hư không nổ tung bắn ra, lập tức nhón lên một cái, lần thứ hai lại hợp thành thân hình của sừng nô. nhưng không chờ quái vật kia lại lao ra kiếm trần, buồng phỉ kim quang chợt lóe, lại hiện ra chỉ chiếc kim ti, lấy thời sắc đánh không kịp bừng tay hướng lên trên người hợp lại, kim mang chật lóe đã đem xương đồ này cắt thành vô số mảnh nhỏ lần thứ hai. Bàng bang bang vang lên tiếng nổ lớn, tất cả mảnh nhỏ tự động nổ tung. Lại lấy hình thao huyết vụ, Muốn chạy thẳng ra ngoài kiếm trần. Nó đối với kiếm tì không ngừng cắt tới, Ở buông phía, Lại không chút nào để ý tới. Hạng lập bên ngoài thấy như vậy, Trong mắt làm mang chợt lẻ. Thành trúc vòng vần kiếm của hắn, Cũng không phải chỉ có chút thần thông ấy. Lúc này trong lòng thúc giục kiếm quyết, Phát động thần thân trên phi kiếm phù cần. Chỉ thấy kiếm tì vốn ánh vàng rực rỡ, Rùng lên biến thành vẻ trong suốt tuyết trắng. Hàng khí nhẹ nhẹ từ trong những kiếm ti này liên tục tuôn ra. Kể từ đó ngay có huyết vụ kia là thân thể vô hình, thế nhưng bị tất cả chi trích những kiếm ti thuộc tính cực hàng đi qua này. Trầm nhẹ mắt, bên ngoài thân cũng hiện ra một tầng băng hàng. Cuối cùng, một tiếng thử lạp giòn vang, huyết vụ hoàn toàn hóa thành một khối băng trong suốt, không cách nào nhúc nhích được mảy may. Tiếng sấm rèn oanh lòng lòng nổi lên ở giữa kiếm ti, đồng thời bắn ra vô số hồ quang mảnh nhỏ. Nhất thời ba phủ trong kim sắc điện quang, toàn bộ khối băng hoàn toàn biến thành bột phấn trong suốt, nhẹ nhàng tản ra các nơi. Môi hàng lập vện lên một cái, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Dừng tiếp theo, dán tươi cười ấy trong nháy mắt ngừng động lại. Chỉ thấy bột phấn trong suốt này đột nhiên nổi lên một tầng huyết quang, hóa thành những giọt chất lỏng đỏ tươi nhiều máu. Không chờ kiếm ti buôn phí cắt tới lần thứ hai, tất cả đều bắn nhanh quay về phía sau. Tiếp theo chỗ trung tâm kiếm trần, huyết quang chợt lóe, lại hồi tụ lại thành đầu xương nô kia. Mà sừng nô lúc này, tuy rằng huyết quang trên người thoáng phai nhạt, hình dạng cũng không quá rõ ràng. Tuy rằng đại canh kiếm trần vừa bức bách quái vật này, nhưng tự hộ vẫn chưa tạo thành tổn thương thật sự cho nó. Trong lòng hàng lập càng nổi lên sự kiên dè hơn. Lúc này hắn cũng không nói gì, pháp lực trên người lưu động không ngớt, đem kiếm trận thuốc dược tới 10 thành uy lực. Nhất thời trong kiếm trận kim ti hiện ra một tầng rồi là một tầng, càng ngày càng nhiều, bộ dáng chừng mấy nghìn đạo. Tất cả đều như như ẩn như hiện, phi hướng trung tâm cuồn cuộn vậy đến. Tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không chỉ một chút, hình dạng chỉ chớp lát thời gian là có thể hoàn toàn hợp lại. Nhân cơ hội này, ánh mắt Hàn Lật thoáng một cái Chỉ thấy nữ tự hỏi tiêu ngoài kiếm trận Không biết hai tay dờ lên từ lúc nào Nhưng một tay nâng pháp bàn trong tay Trong miệng liên tục niệm động chú ngữ Chẳng biết là muốn thi triển đại thần thông gì Là có thể phí thời gian dài Để thôi động kỳ trận như vậy 36 cột trận kỳ Lại quay cuồng trong vô số ngân sắc ký hiệu Liên tục rung nhẹ nhẹ Mà tất cả những ký hiệu này Lại đều là ngân khoa văn Hàng lập giật mình Nhưng vào lúc này Một đầu sừng nổ khác trong kiếm trận lại xuất thủ. Xương nổ này cùng đầu thứ nhất kia hoàn toàn bất động. Tử chỉ căn bản tại trong trung tâm kiếm trận không di động. Thế nhưng hai cánh phía sau quạt một cái. Các nơi trên thân thể phun ra hơn mười xúc tu huyết hồng. Mỗi cái đều dài hơn trường, cực kỳ mạnh nhỏ. Chưa chờ hạng lập nhìn ra môn đạo gì, thì những huyết ti này liền rung lên, đồng thời vụ động. Một đoàn tiên ảnh mờ hồ như bảo vụ cùng phong, Đem mình gắn vào trong đó Từ xa nhìn lại Tiên ảnh lình giống như một viên huyết sắc cờ cầu Lại còn lấy tốc độ kinh người Điền cuồng bành trướng ra mọi nơi Kể từ đó trong nháy mắt Huyết cầu liền cùng kiếm ti Từ buôn phía khép lại đánh cùng một chỗ Tiếng va chạm chói tai vang lên Tại lúc kim quang và tiên máu Đang vào nhau phát ra tiếng vang lớn uy kiếm trần của hạng lập Là có thể thật sự Bị huyết sắc tiên ảnh này cứng rắn ngăn lại Không cách nào đánh dẹp tất cả giống như lúc trước. Còn người hạng lập chợt coi rút, hai tay bầm quyết, kiềm tị từ mọi nơi cuồn cuộn không ngừng lao đến, lần thứ hai tạng ra khí cực hàng trang xóa, hướng huyết ảnh cuốn đến. Phốc phốc, vang lên một tiếng nổ lớn, sắc mặt hạng lập hơi khó nhìn. Hạng khi trang xóa này vừa tiếp xúc với huyết sắc tiên ảnh, liền lập tức bị một cổ lực lượng vô hình bắn ngược trở ra. Những xúc tu này cho dù bị cực hạng đóng băng một chút, tại trong vụ động cũng lập tức vỡ nát ra vô ảnh vô tung. Hạng khí rốt cuộc cũng vô dụng. Đúng lúc này, trên người đầu xương nô này huyết quan chợt lóe, lại bay ra hơn 10 cây xúc tu, cùng thêm vào trong vụ điệu. Nhất thời huyết cầu phát ra tiếng nổ vang ẩm ẩm long. Kiềm tị vốn cùng huyết cầu kiên trì giàn co là có thể tại trong lúc chấp động cùng xúc tu đang vào nhau. Bắt đầu bị buộc phải chậm chạp rút lui, đồng thời tốc độ có vẻ như càng lúc càng nhanh. Mà một đầu xương độ khác, từ hồ được cử động của đồng bàn gợi ý cái gì? Sau khi thân hình lăn đi một cái, thân thể liền hóa thành một đoàn huyết ảnh mờ hồ, một đầu cuốn vào trong kim tì bên kia. Vô số huyết tì tại bên ngoài thân thể hiện ra, đồng thời rất nhanh xoay tròn. Kết quả một màn đồng dạng xuất hiện. Kiềm thị đều bị huyết hạnh mơ hồ làm cho liên tiếp lùi về sau. Có vẻ không cách nào ngăn được. Hàng lập trái lại hút một ngụm khí lạnh. Xem ra, đại can kiếm trận thật đúng là không cách nào đối phó với hai xương nô này. Tay áo rung lên. Mười khối viên cầu kim ngân sắc cuốn vào trong tay áo. Hàng lập đem những lôi châu này dở vào trong tay áo bào. Gắt gao nhìn chầm chầm tình hình trong kiếm trận. Sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Bỗng nhiên, Nữ tự họ tiêu nguyên bản vẫn cúi đầu Truyền đến một hồi tiếng chú ngữ Là bất ngờ ngưng lại Hàng lập vui vẻ vội vàng xoay đầu nhìn Chỉ thấy nữ tự họ tiêu Quả nhiên đã thôi đồng pháp quyết xong Pháp bàn trong tay đang phát ra kiềm quang Phi thường cho mắt Chỉ chích ngần sắc kỹ hiệu Về quanh nàng từ trên xuống dưới Nhẹ nhàng thổi lên Đồng thời bầu trời cũng không biết từ bao giờ Đã âm trầm u ám xuống Gần đó nổi lên từng hồi âm phong bay qua Tuy rằng không lớn nhưng vừa tiếp xúc lại băng hàng đến thấu xương, dường như có thể thấm vào tới tầm phế. đệ tử thi pháp lại có thể điều động thiên địa nguyên khí. trừ cái đó ra, pháp bàn trong tay đệ tự họ tiêu cũng nhiều thêm một cổ lực lượng phi thường cường đại. lực lượng ấy mạnh mẽ, làm cho trong lòng hàng lộc cũng hết sức rét lạnh. chỉ có vừa rồi đối mặt với hai gã già xoa vương, thì mới có cảm giác quỷ dị sâu không thể lường này. hàng lộc hoảng sợ. Nhưng thần hướng pháp bàn trong tay đều tự hỏi tiêu, nhìn lại, là bị linh quang chá mắt, làm cho nhìn không rõ. Không suy nghĩ nhiều, trong mắt hắn làm mang đại phóng, thần thông thành minh lên nhạc thi triển tích cực điểm, nhất thời đem tình hình trong pháp bàn, nhìn rõ. Kim triển vắng Hàng lập cả kinh, thất thanh gọi ra miệng. Mặt ngoài pháp bàn kia lại hiện ra đam ký hiệu kim sát, tùy rằng một chữ cũng không có nhận ra. Nhưng xem hình dạng đó ẩn chứa linh lực đáng sợ, hiển nhiên là kim triển văn trong lời đồn, so với ngân khoa văn còn cần thần bí hơn. Loại linh văn trong truyền thuyết này, cho dù là tu sĩ cấp cao của linh giới, có thể hiểu được cũng rất ít. Tự hồ cảm ứng được sự chăm chú của hàng lập, nữ tự họ tiêu hướng hàng lập cười thản nhiên, bỗng nhiên phát bàn trong tay, nâng lên cao một cái, một màn không thể nào tưởng được xuất hiện pháp bàn được bao phủ trong hào quang, tại không trung quay tròn xoay chuyển, chỗ trung tâm trống rộng, sinh ra một kim sắc quang cầu to bằng nắm tay, một cổ lên áp phóng lên cao, trong nháy mắt trên không trung gần đó mây đen cuồn cuộn, thẳng cái cuồn phong gào thét cũng tương ứng như vậy, 36 cây cờ phiền phía dưới phát ra tiếng lòng ngầm hồ gào, một số quang điểm màu sắc khác nhau hiện ra tại phủ gần, đều hướng tới trong phiên ngưng tụ lại, trong nháy mắt Tất cả phiên kỳ đều mạnh mẽ phóng ra linh quang. Sau một khắc rung động, đồng thời phóng ra 36 đạo quan trụ chá mắt, lớn bằng miệng bát, chợt lấy lên tức thì, rồi tiến vào trong tầng mây trên cao. Đến đây, Hàng lập ngợn người, nhướng mắt mà nhìn. Trần kỳ này có uy lực gì? Được từ họ tiêu trước đó, vẫn chưa nói thêm một lời cho Hàng biết. Hàng tưởng chỉ làm cha nàng kéo dài thời gian hơn mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra... Ngay cả khi uy lực chân chính của pháp trận này còn chưa lộ ra, thế nhưng tuyệt đối không phải chuyện đùa, uy lực có thể nói hơn xa đại canh kiếm trận. Có điều là hai tay đều tự hỏi tiêu vẫn nâng lên pháp bàn, tại đây chỉ khoảng nửa khắc là có thể mồ hôi rơi xuống như mưa, khuôn mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc, một bộ dáng lão đào muốn ngã. Kiểm sắc quan cầu rốt cuộc bị hút vào trong chỗ trung tâm quan trận. Nhất thời hòa làm một thể, làm vang lên thanh âm ông minh dữ dội. Quang trận vốn cũng đã lớn kinh người, quang mang chợt lé, diện tích lại tăng lên gấp bội hầu như che phủ toàn bộ bầu trời. Linh áp do quang trận tỏa ra mạnh tới nổi, dù hạng lập đã đề phòng, thân hình cũng không khỏi liên tiếp bước lui lại. Trong lúc nhất thời, hai gã già xoa vương ở xa ngoài ngàn dòng, đột nhiên giật mình liếc mắt gì nhau, không nói hai lời thân hình nhoáng lên. Hai người liền thoáng một cái, chợt biến mất vào trong hư không. Lúc này, hai sừng nô rút cuộc gạo thét hai tiếng, chạy ra khỏi đài canh kiếm trận. Huyết quang chợt lóe, bắn nhanh, nhào thẳng đến hai người hàng lộc. Hàng lộc cả kinh, đang muốn cầm lôi châu trong tay, đón đầu bộ ra. Quang trận nhựa không trùng đột nhiên phùng ra hai đạo quang trụ màu trắng sữa. Chợt lé lên trực tiếp, đánh lên trên người hai sừng nô hai sừng nô nhìn như cực kỳ lợi hại, lại có thể phốc phốc hai tiếng, thoảng cái biến mất trong bạch quan. Truyền tống pháp trận Nhãn lực của hạng lập ra sao chứ? Liếc mắt, liền nhìn ra hai gã sừng nô kia cũng không phải là bị đánh chết, mà bị bạch quan kia bao lại trong nhai mắt. Thoảng cái chẳng biết đã bị truyền tống tới nơi đâu. Nữ tử họ tiêu cười đắc ý, xoay tay đang muốn nói với điều gì với hạng lập. Đột nhiên sắc mặt đại biến, Bỗng nhiên hóa thành một đạo kinh hồng Bắn nhanh thẳng đến quan trận Giữa không trung Hàng lập tuy rằng trong lòng kinh nghi Nhìn thức cảnh này Ý niệm trong đầu như thiện niệm chợt lé Không chút do dự cũng hóa thành một đạo thanh hồng Theo nàng chạy vào không trung Nhưng mà vào lúc này Hai chỗ trong hư không ngoài trăm trường chập chờn Đột nhiên hai đạo bóng người to lớn Thúc động cử sĩ chợt lé Vừa lúc trồn thấy cử động của hai người hàng lập Lúc này hai tiếng trống giận truyền ra Một già xoa vương từ xa xa đánh ra một quyền, trong tay một già xoa vương khác lại chợt lóe lên huyết quang, một quang phiến to lớn chém tới một cái.